Đã anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là ảo thuật gia hy vọng anh em bỏ chút thời gian để cho mình xin một like một comment và nếu chia sẻ được thì càng tốt và hy vọng là những anh em ủng hộ cái bộ truyện này sẽ tích cực trong các hoạt động đó ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Clan đã thu đủ các cái vật liệu để có thể chế tạo ma dược ảo thuật gia ván đã chính thức trở thành một ảo thật ra và đã tiến vào tầng lớp gọi là tầm trung của cái người phi phạm. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem lên có sự phát triển mạnh mẽ như thế nào. Tiến lên hai bước vòng qua bàn trà, lên học động cơ thể, lắc cổ tay, phát hiện không có gì dị thường. Hắn nhìn đèn đường khí ga chiếu rọi ánh sáng âm u mở tối bên ngoài cửa sổ, suy tư tự nói một mình đổi tài linh hoạt hơn, động tác nhanh nhẹn hơn. Ngay cả khi không có năng lực phi phạm, chỉ cần dụng tâm nghiên cứu, mình vẫn có thể trở thành một nhà ảo thuật tài ba. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn về những biến hóa của bản thân, như những gì được ghi chép lại trong tài liệu nội bộ của kẻ gạc đêm. Nếu ma dược cung cấp một năng lực, pháp thuật nào đó, vậy sau khi uống ma dược, người phi phạm sẽ nhận thức được nó, nắm bắt cụ thể hoạt động như thế nào. Giống như trí thức đó sẽ thông qua một cách thức thần bí truyền vào não bộ khắc dấu vào tinh thần vừa rồi suýt chút nữa thì cái đầu của mình cũng vỡ tung Clint mỉm cười lắc đầu cẩn thận nhớ lại những cảm giác và những pháp thuật trước đây phải nói rằng ảo thuật ra quả thực là một danh sách bảy mạnh mẽ có rất nhiều năng lực thần kỳ hơn nữa còn có thể được thi triển một cách nhanh chóng trong đó có bà kỹ năng mà Clint cực kỳ coi trọng và cũng cực kỳ yêu thích đứng đầu là năng lực chuyển rời tổn thương miễn là không chết ngay lập tức chỉ cần hai tay còn hoạt động được thì hắn có thể dịch chuyển vết thương từ vị trí yếu hại đến các nơi không quá quan trọng như cánh tay chẳng hạn, biến những vết thương trí mạng thành vết thương nhẹ. Đây là năng lực siêu phàm cực kỳ hữu dụng để bảo mệnh trong khi thực chiến. Vấn đề duy nhất ở danh sách 7, vết thương chỉ có thể được dịch chuyển trên chính cơ thể mình, hơn nữa chỉ có một cơ hội duy nhất. Có lẽ sau khi danh sách đường tắt của mình tăng cao, còn có thể dịch chuyển lên vật phẩm hoặc là cơ thể người khác. Đúng là có cảm giác như ma thuật vậy lên mặc sức tưởng tượng về tương lai. Pháp thuật thứ hai là ngọn lửa nhảy múa. Trong phạm vi 30 mét, hắn có thể qua lại giữa những ngọn lửa có sẵn và những mồi lửa mà mình lưu lại, tương tự như dịch chuyển tức thời. Hình như pháp thuật này có mượn nhờ sự đặc thù của linh giới. À, có thể dùng nó để biểu diễn ảo thuật đây, nên cực kỳ hài lòng tự diễu một câu. Quan trọng hơn là khiến tiêu hóa ma dược đac thu cua linh gioi a co the dung no đe bieu dien ao thuat đay Lên cuc ky hai long tu dieu mot cau quan trong hon la kiến tieu hoa ma duoc cang nhieu khi mà danh sách quán càng cao, thì phạm vi của ngọn lửa nhảy múa sẽ tăng lên một cách rõ ràng. Năng lực siêu phàm thứ ba là đạn không khí mà Glenn đã từng thấy tên hề mặc áo đuôi tôm của hội mật tu sử dụng. À thật ra có thể tạo ra những viên đạn không khí bằng các cách như là búng tay, mô phỏng âm thanh, vân vân, tạo ra một viên đạn không khí mà uy lực và tốc độ của nó không kém hơn súng lục là bao. Hơn nữa hiệu quả của nó sẽ tăng lên theo tiến độ tiêu hóa ma dược và danh sách của bản thân. Glenn hoài nghi rằng tới danh sách năm hoặc bốn. Bản thân có thể dùng tay để tạo ra đạn pháo nữa cơ. Cứ thế này thì mình không cần phải mua súng lục và đạn nữa. À không, vẫn nên mua một khẩu súng. Có rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần phải bạo lộ năng lực phi phạm của mình. Vấn đề mà có thể dùng súng giải quyết thì không được xem là vấn đề. Lên khẽ gật đầu, sau đó chuyển qua xem xét những pháp thuật và năng lực còn lại. Loại thứ tư là người giấy thế thân. Ở vào thời khắc mấu chốt, ảo thuật ra có thể tạm thời biến người giấy mang theo trên người thành chính mình đồng thời tự chuyển rời vị trí. Đây là một loại pháp thuật thế thân, ngoại trừ việc có thể đỡ thay một kích trí mạng thì nó còn có hiệu quả làm suy yếu tổn thương từ nguyên rũa. Hóa ra, đây là tác dụng của người giấy mà bậc thầy điều khiển rối Rosago mang theo trên người. Chắc là gã tiếc lối lắm nhỉ, bởi vì gã bị chúa sáng thế chân thật nguyên rũa, cho nên không có cơ hội để sử dụng thế thân. Vấn đề lớn nhất của pháp thuật này là cần phải chuẩn bị vật liệu từ trước chính là phải cắt các người giấy tinh xào trước ở đầu kỷ thứ năm người phi phạm mang theo những vật phẩm tương tự thì chắc chắn sẽ bị xem là phù thủy tà ác giờ nếu bị bắt gặp thì hơn phân nửa cũng sẽ bị hoài nghi nên cẩn thận cân nhắc đến chỗ tốt và sự hạn chế của người giấy thế thân loại thứ năm là năng lực pháp thuật được gọi là khống chế ngọn lửa ý nghĩa như tên gọi chính là thông qua một động tác đơn giản khống chế ngọn lửa trong phạm vi 30m chung quanh cũng có thể trực tiếp đốt những vật phẩm ở trong phạm vi đó Tờ ma dược được triệt để tiêu hóa hoặc là danh sách tăng cao còn có thể triệu hoán ngọn lửa từ hư vô loại thứ sáu gọi là chế tạo ảo giác bằng cách tác động đến môi trường chung quanh chế tạo ra những ảo giác với đủ mọi màu sắc âm thanh và mùi vị gần như là chân thực đạt đến cảnh giới dĩ giả loạn chân có hiệu quả lừa gạt kẻ địch nó được xem như bản lĩnh giữ nhà của ảo thuật gia lên cười khẽ đến trước cửa sổ hắn thỏa thuê mãn nguyện thưởng thức cảnh phố về đêm Loại thứ bảy là hít thở dưới nước. Nguyên tắc của nó là tạo ra một ống thở nhỏ vô hình để ảo thuật ra thông qua nó mà hít thở tự do dưới nước. Giống như thế là biến thành thứ được gọi là người cá vậy. Vấn đề của nó là chiều dài của ống thở có hạn. Với giai đoạn trước mắt, Glenn nhiều nhất chỉ có thể duy trì trạng thái này trong khoảng cách 5 mét. Cũng chính là nói một khi xuống nước, vượt quá độ sâu 5 mét thì anh vẫn có khả năng chết đuối. Tất nhiên là khi tiêu hóa ma dược no la chieu dai cua ong tho co han voi giai đoan truoc mat len nhieu nhat chi co the duy nhiều và danh sách càng cao thì ống thở cũng biến dài. Thứ tám là năng lực pháp thuật xương cốt mềm hóa, nó có thể giúp ảo thuật gia thoát khỏi trói buộc của cỏng tay dây thừng và những cây rương. Cũng là một bản lĩnh giữ nhà nữa, lên tâm trạng không tạ Loại thứ chín là bản tiến hóa từ năng lực dùng giấy làm phi đao của tên hà Tên là biến giấy thành vũ khí. Nó không chỉ có thể biến giấy thành vật phẩm sắc bén mà còn có thể tạm thời biến thành các loại vũ khí như côn, gạch, vân vân Đây là chín loại thuật pháp hoặc là năng lực pháp thuật chủ yếu của ảo thuật gia. Tuy không có loại nào mang theo lực công kích và phòng ngự cực mạnh, đồng thời thiếu đi sự quỷ dị, nhưng nó thắng ở chỗ là đa dạng. Chúng nó khiến cho năng lực của Glenn vút lên không chỉ là một cấp mà là còn thiên về vấn đề bảo mệnh và bỏ trốn. Với cả ảo thuật gia có được kỹ xảo thực hiện rất nhanh. Người phi phạm ở danh sách này không cần phải đọc thần chú, không cần phải rót linh tính, chỉ cần một động tác đơn giản là có thể xài được các loại pháp thuật và năng lực tương ứng. Ngoài ra, ma dược còn khiến lên học được vài trò ảo thuật nhỏ nhỏ, nhưng mà tính thực dụng thì lại không cao lắm. Miễn cưỡng có thể coi như một người phi phạm có năng lực tốt rồi, lên thầm cảm thán một câu. Hắn chuẩn bị ra ngoài đi dạo, thuận tiện chạy đến quán rượu người dũng cảm một chuyến, mua bổ sung một khẩu súng lục và vài băng đạn. Ngay lúc này hắn phát hiện ánh trăng đỏ rực bị đen đường khí ga ở bên ngoài cửa sổ bao phủ chợt trở nên sáng hơn, dày đặc hơn. Lên ngạc nhiên ngẩng đầu phát hiện những đám mây đen và sương mù trên bầu trời đã tán đi. Mặt trăng đỏ rực lớn hơn nửa, vòng tròn, lộ rõ ở bên ngoài, đường nét của nó nhanh chóng đầy đặn. Chỉ sau vài giây đã biến thành trăng tròn, một mặt trăng tròn đỏ như máu. Mà giờ mới cách lần trăng tròn lần trước có hơn hai tuần mà thôi. Theo như lịch bình thường, Kiến thức thiên văn học thì lần trăng tròn tiếp theo Còn khoảng 10 ngày nữa Đây là mặt trăng máu sau Đôi môi khẽ nhúc nhích thoải mái lầm bẩm một mình Biến hóa mặt trăng của thế giới này Là có quy luật Nhưng cũng không có quy luật Lúc thường thì nó sẽ giống hẹt như mặt trăng Ở đời trước chỗ lên Nhưng mỗi năm sẽ có một vài lần Nó đột nhiên biến tròn đỏ tươi như máu Mấy tình huống giống như vậy Xảy ra không có chút logic nào Có lúc một năm có một lần Có lúc một năm thì xảy ra toi bốn 4-5 lần Các nhà thiên văn học và huyền bí học đều cũng không thể giải thích được hiện tượng này, họ không thể tổng kết và cho ra quy luật được, đành phải tạm thời bỏ qua, xem ra là một trong những nghi nan, đồng thời họ còn đùa dẫn rằng có lẽ chỉ là tâm trạng của nữ thần đột nhiên không tốt, mà tâm trạng của phụ nữ ấy à, biến hóa thì chẳng có quy luật mẹ gì cả. Tất nhiên, không biết được nguyên nhân, không làm rõ được bản chất của nó, không đại biểu là hiện tượng này không có sự tổng kết. Trong thần bí học thì tình huống này nó được gọi là mặt trăng máu cho rằng nó sẽ khiến tâm trạng tiêu cực lên cao và bùng nổ cho rằng nó sẽ khiến lực lượng của minh giới linh giới mạnh hơn người chết cũng có thể bò ra khỏi phần mộ ngay cả khi không bị đánh thức Đây hình như là lần thứ hai trong năm nay Lên đứng bên cửa sổ thưởng thức bầu trời trong vắt thưởng thức trăng tròn đỏ tươi cảm giác tâm trạng mình rất tốt Ở một căn phòng trong một tòa nhà nào đó ở quận Jogood Tối nay tham gia tụ hội, không kịp trở về ngôi nhà hai phòng ở quận xanh George, Cô nàng ngồi khoanh chân trên sofa trong phòng khách, vừa gặm bánh mì kiểu mới, kẹp thịt rau, vừa vuốt quả đầu bù xù, nghi về kịch bản cho quyền tiểu thuyết tiếp theo. Bông chốc cô nhíu mày vứt bỏ đồ ăn và cây bút máy trong tay. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào càng lúc càng dày đặc, và mặt của Phil càng lúc càng đau đớn. Cứ vào, mỗi lúc trăng tròn thì cô sẽ nghe thấy những tiếng thi thầm khiến người ta phát điên. ầm Cô ngã khỏi ghế sofa, thân thể vặn vẹo dẫy ruộng. Qua một lúc cô giật phăng một nắm tóc, nhưng sự đau đớn này không thể làm dịu đi triệu chứng khiến đầu cô muốn nổ tung. Nó không làm giảm đi kích động, nhưng muốn đâm một đào để kết thúc mạng sống của mình. Lại tới nữa, phiêu đau đớn thì thầm, hai chân co giật và căng chặt. đong nhu muon đam mot đao đe ket thuc mang cực kỳ gian nan đọc tôn danh của vị thần mà mình thờ phụng, muốn nhận được sự cứu rỗi. Thần hơi nước và máy móc vĩ đại, ngài là hóa thân của bản chất, Ngài là một người thợ, một người bảo vệ, ngài là ánh sáng của kỹ thuật. Trong lúc lặp đi lặp lại, cơn đau của Phil chưa từng giảm bớt mà ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Ầm, trong lúc cô dãy ruộng quá mãnh liệt, không cẩn thận đụng ngã bàn trà, sách báo rơi đầy mặt đất, Phil không thể chịu đựng được nữa, điên cuồng dùng móng tay cào vào chân gỗ của bàn trà tạo thành những vết sâu hoắm, cào ra những tiếng kít kít khiến người ta e răng. Phụt, móng tay của cô gãy lìa, tóc của cô biến dài một cách kỳ dị. Vào giây phút này, Phil cảm giác được tối nay phiu cam sẽ mất khống chế, sẽ biến thành một con quái vật. Cô đã đọc rất nhiều tôn danh của các vị thần linh nhưng đều không được ai cứu rỗi cả. Chết, mình sẽ chết mất. Cô vặn vẹo lăn lộn, đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy viết những dòng chữ cổ Đây là chú văn thần bí mà Húc phát hiện được từ cuốn sách Lịch sử Quý tộc của Vương quốc Ruen. Cậu ấy đọc thầm nó thậm chí còn chiêu chọc đến tồn tại bị nghi là tà linh. Dù là ta linh, chỉ cần có thể thì tôi bằng lòng. Chấp nhận, đầu óc của phiêu đã không còn tỉnh táo chợt lóe lên suy nghĩ này. Cô dẫy dụa nhìn về phía nó, dùng hết sức lực toàn thân nhỏ giọng thỉ thào. Hỡi kẻ khờ, không thuộc về thời đại này. Ngài là chúa tẻ thần bí trên mảnh xương xám. Ngài là vị vua. Hắc hoàng chấp trưởng vận may, xin hãy cứu tôi, cứu tôi với. Lên khoác trên người chiếc áo lễ phục bốn nút, cầm mũ phớt tơ lụa, lên, vừa đi tới cửa. Thì bỗng nhiên nghe được tiếng khẩn cầu hư ảo vang lên ai vậy hắn nhíu mày nghiêng tai lắng nghe nhưng chỉ xác nhận được rằng người khẩn cầu là nữ hơn nữa giọng nói đứt quãng hình như đang phải chịu đựng đau đớn cực lớn tên nghĩ mình bây giờ cũng không có việc gì quan trọng lắm vì ảo thuật gia mới ra lò này thuận tay ném chiếc mũ phớt về lại trên cái móc trào áo một cách chính xác sau đó trở về phòng ngủ đi ngược bốn bước tiến vào cung điện lam vi ao thuat ra moi này hắn cai moc treo ao mot cach có nhìn thấy ngôi sao hư ảo nào đang phồng ra co lại hay sáng lên màu đỏ thẫm nhưng ở cuối cái bàn đồng đen cổ xưa phía bên cạnh ghế của thế giới đang tỏa ra từng vòng sáng trong suốt. Lời khẩn cầu này không phải của thành viên hội bài Tarot, Hưu hay là quý cô Tóc Nâu Xoăn đây. lên ngồi trên vị trí thuộc về mình suy đoán, bởi vì đã rút hết toàn bộ số tiền trong tài khoản cho nên hắn không nghi ngờ là ai đó đang quấy đổ ăn cắp tài sản của mình. Ngả người ra sau, tay trái của Glen phóng linh tính chạm vào vòng sáng của những đường gợn sóng ly ti đó. Cảnh tượng chung quanh bỗng thay đổi anh nhìn thấy bàn trà bị lật đổ, ghế sofa nghiêng ngả, sách và giấy rời vãi khắp sàn nhà cùng một cô gái tóc nâu sắp chết đến nơi. Đồng thời Cleen còn nghe rõ lời khẩn cầu của đối phương. Hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Ngài là chúa tẻ thần bí trên mản xương xám. Ngài là vị vua. Hắc Hoàng chấp trưởng vận may. Xin hãy cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi. Nhìn dáng vẻ của cô ấy hình như đang dần mất khống chế rồi. Tóc đang dài ra bằng tốc độ mà mắt thẳng trông thấy được. Lúc này, biểu bì trên da được phủ một tầng sáng trắng quỷ dị. Nhưng mà tôi cứu cô bằng cách nào đây? Cô lên cẩn thận quan sát vài giây, khó xử lầm bẩm một câu. Chính vào lúc này hắn nghe được một vài tiếng thì thầm mơ hồ hư ảo yếu ớt bị bao phủ trong những ma toi cuu co bang cach nao đay cu len can than quan sat vai giay khẩn cầu đau đớn của cô gái. Đúng vậy, tiếng thì thầm. Nó có chút giống với tiếng thì thầm trước khi lên màn xương xám, nhưng cảm giác không có vẻ điên cuồng, không tà ác chút nào, hơn nữa rõ ràng là không ẩn chứa sự ác ý. Có vẻ như quý cô này bước vào trạng thái sắp mất khống chế là bởi vì nghe thấy những tiếng thị thầm đó. Nếu không nghe thấy nó nữa, tình trạng của cô ấy có bình phục và chuyển biến tốt lên không? Lên suy tư vươn tay về phía vòng sáng đang không ngừng gọn sóng, tiếp đó hắn để mặc cho linh tính của mình điên cuồng xông về phía đó, thành lập mối liên hệ thần bí vững chắc. Sau khi thằng cấp ảo thuật ra Linh tính quán rồi rào rất nhiều Gánh nặng phải chịu về cái phương diện này đã nhỏ đi không ít Đầu óc của Phil càng lúc càng mơ màng Cô có cảm giác suy tư của mình đang bị nước đun sôi Không ngừng bốc lên bọt khí Muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của não bộ Mình sắp chết rồi sao Mình không muốn Mình không muốn biến thành quái vật đâu Ý nghĩ bị ai này ghé lên trong tâm trí của cô Đau oc cua phiu cang luc cang mo mang co co như thủy trèo nhấn chìm ai nay lóe len trong tam tri cua co đau đon nhu thuy trieu nhan chim moi thu Chợt cô trở nên tỉnh táo Sự đau đớn tận xương Sự bực bội điên loạn và tuyệt vọng Như thế chưa bao giờ tồn tại Mà nó chỉ là một hồi ảo giác của cô Sao hôm nay lại chịu đựng qua được nhanh như vậy Và lúc xuất hiện trăng máu Không phải sẽ kéo dài hơn sau Tiêu nghi ngờ mở bừng đôi mắt Lúc nãy đã không tự giác được nhắm lại Cô nhìn thấy phía dưới mình Là một mản xương xám vô biên vô tận Phía trước thì có một chiếc bàn đồng đen Loang lổ cổ xưa Đây là đâu Cô ngạc nhiên nhìn quanh, nhìn thấy những cột đá cao chót vót chống đỡ một cung điện nguy nga trắng lệ. Tiếp đó cô phát hiện, ở đầu của chiếc bàn đồng, có một bóng dáng quỷ dị ẩn hiện, dường như đang nhìn xuống tất cả, nhưng được một lớp xương mù dày đặc bao phủ. Đây là nơi nào chứ? Đó là ai? Tiêu cảnh giác đề phòng lại lần nữa thầm đặt câu hỏi. Ngay lập tức cô nhớ thấy chuyện cô đã làm khi nãy. Vì đau đớn lop suong mu day đac bao phu đay la noi nao chu đo la ai tieu canh giac đe phong lai lan nua tham đat cau hoi ngay lap tuc co nho toi chuyen co đa lam khi nay vi đau đon tot cung cho nên cô đã đọc đoạn chú văn thần bí nọ. Đoạn chú văn thần bí bị ngưng ngờ là chỉ về một tà linh mà Hưu đã tìm được từ lịch sử quý tộc của vương quốc Ruen. Không, không chỉ là tà linh, hắn thậm chí có thể khiến mình tạm thời thoát khỏi sự xâm hại từ những lời thù thầm khủng khiếp, đồng thời kéo mình vào thế, thế giới kỳ lạ này. Đây là... hưu kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng đứng dậy, khom người cúi chào. Xin hỏi ngài là... Nhưng vào lúc này cô bỗng chốc nhớ lại nội dung cụ thể của đoạn chú văn bật thốt lên Anh là kẻ khờ, à không, ngài. Ngài là kẻ khờ ư? Lên mỉm cười gật đầu, cứ gọi ngài kẻ khờ là được. Trong lúc nói chuyện, hắn phát hiện, ký hiệu biểu tượng được tổ hợp từ những ngôi sao và hoa văn thần bí sau lưng chiếc ghế mà phiêu ngồi, đang nhanh chóng, biến hóa. Chỉ ngắn ngủi hai giây, nơi đó đã phát họa ra một chiếc cửa tầng tầng lớp lớp, một cái cửa được vô số cửa hư ảo chất chồng lên nhau. Cửa Lên vừa nhìn thấy ký hiệu biểu tượng này lập tức nhớ tới là ngài cửa đã từng nhắc tới trong nhật ký của Russel. Vào lúc trăng tròn thì đối phương sẽ đến gần thế giới thực, phát ra những tiếng la cầu cứu, ky cua russell nhẽ những tiếng thị thầm vừa nãy liên quan đến Mr. Doar. Ờ, hôm nay là đêm trăng máu là phiên bản nâng cấp của trăng tròn. Biểu tượng của quý cô này là cửa ký hiệu biểu tượng sau lưng ghế của tiểu thư hưu. Trước kia đại loại là thanh kiếm thẩm phán Lên gật đầu rất khẽ. Hắn đã xác nhận rõ được một điều đó chính là một khi liên hệ vững chắc được thành lập mà đối phương lại là người phi phạm thì cái hiệu biểu tượng của cái ghế tương ứng sẽ xảy ra biến hóa theo đúng tình hình thực tế của đối phương đồng thời không nhất định là phải tham gia vào hội tarot không nhất thiết phải định kỳ lên mản xương xám Lúc này đây trong lòng phiêu đang chấn động dữ dội, kẻ khờ quả nhiên là kẻ khờ, tôn danh nọ quả nhiên là chỉ về phía một tồn tại mạnh mẽ Hắn muốn làm gì đây có khi nào bảo mình dùng linh hồn để giao dịch hay không? Hà, ít nhất thì nó cũng tốt hơn là mất khống chế trong cái tiếng thị thào khủng khiếp đó. Xem như là mình nhặt về được một mạng, về sau bất kể ra sao thì mình cũng kiếm lời. Trong lúc cô đang suy nghĩ, chợt nghe ngài kẻ khờ mỉm cười hỏi. Mỗi khi trăng tròn, cô sẽ nghe thấy những tiếng thị thầm không biết đến từ đâu phải không? Sao hắn lại biết? phiu kinh ngạc nhìn hắn, rồi sững sờ trả lời, đúng vậy. Lời còn chưa dứt cô bắt chợt nghĩ đến một khả năng, Bật thốt ra khỏi miệng, anh, ơ, ngài, ngài biết nguồn gốc của lời thì thầm đó sao, ngài biết là ai đang hãm hại tôi sao, ngài có biết cách nào để giải quyết triệt đẻ vấn đề này không? Đó là một kẻ đáng thương, bị lạc lối trong bóng tối, bị nhốt trong gió lốc. lên tính dùng một lời rất có tính xây dựng hình tượng của bản thân để trả lời, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy mình không thể chắc chắn lời thì thầm, quý cô trước mặt nghe được có phải đến từ Mr. Do hay không? Vì để không xảy ra sai lầm, vì tương lai không bị hố mất mặt, hắn bỏ qua vấn đề của đối phương, mịm cười mơ hồ. Chắc gì người đó đã muốn làm hại đến cô, có lẽ người đó chỉ đang cầu cứu cô. Cho nên lời thầm thì mới không ẩn chứa ác ý, không điên rồ xấu xa. Đang cầu cứu tôi. Nhưng lời thì thầm đó khiến tôi càng lúc càng mất kiểm soát. Nếu không phải ngài giúp đỡ tôi, thì chắc bây giờ tôi đã biến thành quái vật. phiu hỏi ngược lại với vẻ khó tin. Lên mỉm cười nói. Đó là bởi vì cô quá yếu Tôi quá yếu Tiêu vừa kinh ngạc vừa mê man Lên lúc này giải thích Sinh mệnh của cô kém đối phương quá xa Có lẽ người đó chỉ là hít thở bình thường Cũng có thể dẫn tới gió bão Xé nát cô thành từng mảnh Có lẽ người đó chỉ cần nhìn cô một cái Thì cô sẽ chết ngay tại chỗ Tất nhiên nếu người đó cố gắng kiềm chế Sức mạnh của mình Cũng không phải là không thể giao tiếp bình thường với cô Có điều giọng nói của người đó phải xuyên qua rất nhiều trở ngại mới đến được tai cô. Cố gắng phát ra lời kêu cứu, cứu nhưng thất bại. <cười> Ta nói, giả sử người đó đang kêu cứu, cứu. Cấp độ sinh mệnh kém quá xa. Nhìn mình một cái thì mình chết ngay tại chỗ. Phiêu nghe đến sững sờ qua một lúc tai cho phiu nghe đen mới nặn ra nụ cười mà nói. Nó khiến tôi nhớ đến một câu nói không thể nhìn thẳng vào thần. Lên mỉm cười nhìn cô mà không tiếp tục trả lời. Chẳng lẽ... Lời thị thầm khủng khiếp đó Thực sự đến từ một tồn tại Có sức mạnh gần với thần linh ngay kẻ khờ có thể giúp mình loại bỏ ảnh hưởng Do đối phương mang lại Đồng thời vẫn luôn dùng giọng điệu khá bình thản Để nói về chuyện này Điều này mang ý nghĩa Ngài cung cấp bậc với sinh mệnh Tồn tại kia Phiêu cảng nghĩ cảng chấn kinh Cơ thể run rẩy không ngừng được Lên đợi vài giây Sau đó mới hỏi Mỗi lần trăng tròn Tiếng thị thầm đó sẽ kéo dài bao lâu ba đến năm phút Nếu là đem trăng máu thì hơn 7 phút Phiêu thu liễm mạch suy nghĩ Thành thật trả lời Nghe đến đó Tên càng lúc càng cảm thấy chủ nhân của tiếng thị thẩm kia Chính là ngài cửa Hắn tạm thời bỏ qua chuyện này Mỉm cười nói Đợi qua mấy phút nữa cô có thể trở về Cách để giải quyết vấn đề này chỉ có một thôi Đó là khiến cấp bậc sinh mệnh của bản thân tăng lên Phiêu do dự nói Mỗi khi gặp trăng tròn Tôi có thể đọc tên của ngài được không Tôi, tôi sẽ làm tín đồ thành tính của ngài Không cần đâu. Lên mỉm cười lắc đầu. Ta chỉ là thuận tay nên giúp cô mà thôi. Thật sự rất cảm ơn ngài. Tuy phiêu nghi ngờ không biết không phải là mình đang giao dịch với tà thần hay không nhưng cô không muốn phải trải qua cái loại đau đớn ác mộng như trước nữa. Quyết định xong vấn đề này cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô chú ý thấy cạnh chiếc bàn đồng còn rất nhiều vị trí thế là liền do xét hỏi. Ngài kẻ kho. Chỗ này của ngài hình như còn có người khác thường lui tới. Không. Có lẽ không chỉ là con người, Phiu âm thầm bổ sung. Lên thản nhiên cười nói, là một vài người giống như cô, bị ta kéo vào trong này với đủ các nguyên nhân. Bọn họ hy vọng ta định kỳ tổ chức tụ hội để giao dịch phối phương, mua bán vật liệu, trao đổi tin tức và ủy thác nhiệm vụ. à đã đáp ứng bọn họ. Phiu nghe mà tim đập thình thịch, nghĩ rằng bản thân cũng đã vào đây rồi, thế là lớn mật hỏi. ngay cả khờ, tôi có thể tham gia tụ hội được chứ? Được. Thứ hai mỗi tuần, 3 giờ chiều, loại bỏ mọi sự quấy nhiễu. Lên mỉm cười chỉ vào những lá bài đột nhiên xuất hiện ở trên chiếc bàn đồng đen. Bọn họ quyết định sử dụng tên của các lá bài tarot để làm biệt hiệu cho mình. Cô có thể tự chọn một lá, nhưng lá đằng sau đã có chủ nhân, không thể chọn. Tiêu gật đầu vừa hứng thú sốc bài chia vừa lầm bầm. Để số phận sắp đặt cho biệt hiệu của mình vậy, cô nhanh chóng rút ra một lá bài, liếc nhìn mà nói. Nhà ảo thuật nằm trên mặt đất trong phòng khách đôi mắt khẽ run lên rồi chậm rãi mở ra cô nhìn thấy ánh trăng treo ngoài cửa sổ như một chiếc đĩa tròn chứa đầy ánh sáng đỏ rực rỡ sắc ửng đỏ mông lung mờ ảo như tấm lụa mỏng ngày trước nay đều biến thành màu đỏ máu nồng đậm mình không chết còn chưa mất khống chế lúc nãy không phải là một giấc mơ vậy thực sự có một quý ngài kẻ khờ thần bí mạnh mẽ đã cứu mình piu xoay người ngồi dậy kiểm tra thân thể phát hiện ngoại trừ tóc dài và dày hơn Nhưng nơi khác không có gì dị thường Nhưng so với trước đây Thì bây giờ cuộc sống của mình đã khác biệt hoàn toàn Cũng không biết là tốt hay xấu đây Làm nhậm vài câu trong lòng Phiêu cứ như vậy ngẩn ngơ ôm gối ngồi trên mặt đất Lúc bàng hoàng Lúc thấp thỏm Lúc đau khổ Lúc lại ngỡ ngàng Trên màn xương xám Clen nhìn vào biểu tượng cánh cửa nhiều lớp Ở sau lưng ghế mà suy tư Không biết tiếng thị thầm kia Rốt cuộc ẩn chứa tin tức gì đây Đợi cô ấy đạt tới danh sách 7 hoặc 6, hẳn đã có thể chống lại những ảnh hưởng tiêu cực để nghe được nội dung của nó. Nếu như cô ấy còn chưa biết phương pháp đóng vai, mình sẽ để cho nhóm tiểu thư chính nghĩa giúp mình chỉ dẫn. Mình đã từng thè với nữ thần trước thánh vật rằng không nhắc đến những chuyện tương tự trước mặt những người không biết về phương pháp đóng vai. chờ khi nào mình đạt được danh sách 5, trở thành bậc thầy điều khiển rối thì chắc có thể nhờ vào những không gian thần bí này và một kinh nghi thức phù hợp. Để khống chế cô ấy từ xa, lúc đó mình có thể trực tiếp thấy được hình ảnh mà cô ấy nhìn thấy, nghe được âm thanh mà cô ấy nghe. Vậy là có thể xác nhận có phải là của Mr. Do hay không? Đây chính là một quý ngài đã chứng kiến lịch sử của kỷ thứ tư, có thể còn lớn tuổi hơn cả thầy A-Cốt, người đã sống qua nhiều thế hệ. Cũng không biết thực lực và cấp bậc của ông ta tương đương với danh sách mấy, hai hay là thậm chí một suy nghĩ lúc lâu hắn cảm giác linh tính hơi bất ổn vội vang thả người rời về hiện thực đây là hiện tượng bình thường khi vừa thăng cấp vậy là lên từ bỏ ý định ra ngoài mà kiên nhẫn ở nhà minh tưởng kiềm chế linh tính bị phân tán sáng sớm phi ngồi chuyến tàu hơi nước sớm nhất trở về quận xanh George sau đó đổi sang xe ngựa công cộng đến căn hộ hai phòng mà cô và Hugh đang ở vừa mở cửa bước vào cô ngạc nhiên thấy Hugh ngày thường vẫn ngủ cho đến khi mặt trời lên cao lại đang đứng mà nướng bánh mì tối qua đột nhiên có trăng máu khiến mình cũng không ngủ ngon linh tỉnh dậy rất sớm phiu cậu không sao chứ tiếng thì thầm kỳ quái đó có mạnh lên không Húc ngẩng đầu ân cần hỏi thăm tầm mắt của phiu bỗng trở nên mơ hồ cô quay mặt sang một bên nặn ra một nụ cười nói với giọng hai dùng để đả kích đối phương đầu óc của cậu để đi đâu vậy không phải mình đã nói rồi sao khi có trăng máu tiếng thì thầm sẽ trở nên mạnh hơn nhưng nó có ảnh hưởng gì đến mình đâu Đúng, chẳng ảnh hưởng gì cả. Cậu xem, hiện giờ mình đang rất có tinh thần. Hai, nướng dùm luôn một phần bánh mì nha. Chẳng phải là cậu không thích ăn kiểu này sao? Húc nghịch nghịch mái tóc ngắn màu vàng của mình, nhỏ giọng lầu bầu một câu. Hoàn thành bước đầu trả thù, lại cộng việc thâm cấp thành công. lên làm một giấc thẳng cẳng đến khi trời sáng hẳn. Hắn nhản nhã ra ngoài mua một phần mì Fennelbot làm bữa sáng, phối với một cái bánh mì deep sea và thêm một ly trà đá ngọt. Dùng xong bữa sáng ngon lành thỏa mãn hắn để giao nĩa, cầm báo lên thông thả đọc. Xong qua một lượt thì phát hiện tiêu đẻ, trăng đầu báo Tô Quắc có viết. Đêm trăng máu cả giết người ma quỷ lại xuất hiện. Lại nữa, lên vội vàng xem đầu các tờ báo khác thấy không ít tiêu đẻ tương tự. Vụ thứ 11 là hàng thật, cảnh sát bó tay toàn tập. Cả giết người ma quỷ máu lạnh lại khiêu kích cảnh sát một lần nữa. Không khí khủng hoảng đang bao trùm vách lung. Chuyện này Hẳn là tiểu nội kẻ gắt đêm và kẻ trừng phạt đều đang rất đau đầu. lên cũng cảm khái một câu từ tận đáy lòng. Nói thật thì hắn rất có xúc động muốn lôi cái tên hung thủ chó má kia ra. Lúc còn ở trái đất, hắn không có năng lực, đôi khi cũng thường ảo tưởng cái cảnh là mình sẽ bảo vệ chính nghĩa, trừng phạt kẻ ác. Mà giờ đây đã trở thành người phi phẩm danh sách bảy. lên cho rằng nếu như không làm siêu anh hùng thì thực sự là có lỗi với bản thân của trước đây. Hai, tiếc là vụ án này nhận được rất nhiều sự chú ý Nếu mình lại dính vào thì khả năng bại lộ thân phận không phải rất cao hay sao. Làm người thì phải có lý trí. Hơn nữa, theo lời cậu bạn Mặt Trời thì hung thủ rất có thể đang ở giai đoạn danh sách 6 thăng lên danh sách 5. Mặc dù là mình có rất nhiều thuật pháp và năng lực sẽ không sợ gã nhưng chưa chắc đã có thể tóm được. Mức độ mạo hiểm quá cao. Suy đi nghĩ lại, lên vẫn lựa chọn là nghe theo ý tưởng mánh liệt nhất ở trong lòng đó là làm một người dân bình thường thôi. Hắn tin tưởng là với thực lực của mấy giáo hội lớn, nếu như hùng thủ lại tiếp tục gây án, thì khả năng bị tóm sẽ là rất cao. Đọc xong các tin tức liên quan, Lên vừa nhìn qua báo sáng vách lung, lại thấy trang thứ năm xuất hiện quảng cáo thu mua hàng hóa của cửa hàng eng. Tám giờ tối mai có tụ họp, đúng lúc có thể mang kết tinh thủy chất của suối nguồn tinh linh bán cho thầy thuốc. Lên vừa lầm bẩm vừa ghi nhớ bốn chữ sứ đầu trong trang báo giá. Sau khi dùng hơn nửa tiếng, Lên đã xem hết cả chồng báo trước mặt. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch tương lai. Kế hoạch dài hạn là tiến lên danh sách cao hơn, trở thành một kẻ mạnh bán thần, đồng thời vạch kế hoạch báo thủ. Yng, Giang Will Kế hoạch trung hạn là tìm được phương pháp đóng vai ảo thuật ra, chậm rãi tổng kết ra quy tắc phù hợp, từng chút tiêu hóa ma dược. Trong quá trình này thu thập đặc tính ra người u ảnh, tóc của Naga biển sâu, máu và tuyến yên biến dị từ não của thợ săn ngàn mặt mà người không mặt cần tới cùng với là tìm cách để loại bỏ đi nguyên rủa, ở trong bùa tiếng nói ồ ế, à, vật liệu phi phàm của danh sách 6, mỗi thứ chừng khoảng 1500 bảng đắt vãi. Ngoài ra phải tìm kiếm một phần vật phẩm thần bí thiên về tấn công hoặc khống chế, mặc dù ảo thuật ra là rất mạnh nhưng năng lực phi phàm đều tập trung vào bảo vệ mạng sống, chạy trốn và thích ứng với môi trường chung quanh, công kích mạnh nhất cũng chỉ tương đương với là súng lục ổ quay đặc chế thôi, chỉ được cái đánh bất ngờ. À nữa còn thiếu đi phương pháp khống chế cả địch kế hoạch ngắn hạn à chút nữa phải đi cắt người giấy chuẩn bị sẵn sàng để mà phát huy được năng lực xế chiều thì đến gánh siếc một chuyến xem như vừa thư giãn giải trí lại vừa thông qua quan sát ảo thuật gia thông thường biểu diễn thế nào để tìm linh cảm mà đóng vai ờ mình thấy trên báo có nói là ở bách lung có mấy gánh siếc cố định sau khi suy tính kỹ càng lên lập tức dọn dẹp bàn ăn rửa dao nghĩa và lao đầu vào công tác chuẩn bị Đến gần giữa trưa, hắn đặt kéo xuống Nhìn ba cái người giấy Hơi xấu trước mặt mà thở dài Hình như đây là lần đầu tiên trong hai đời Làm người, mình làm thủ công nghiêm túc Đến như vậy Cũng may là chỉ cắt người giấy Chứ không phải là cắt hoa hay là thêu thùa Làm ra cái dáng người là được rồi Ồ, nếu không phải hai tay của mình đã trở nên Linh hoạt, sợ rằng hôm nay đã thất bại rồi Vừa rồi, Clint có dùng Người giấy thừa ra để thử năng lực Xác nhận không có gì sai sót Sau khi gấp người giấy giấu vào giữa một sấp giấy ghi chú, Glenn cất chúng cả vào trong túi. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài đến một nhà hàng, được... À, hưởng thụ một bữa trưa thật tuyệt vời, tiếp đó thì đến gánh xiếc gần đây để xem biểu diễn, thì chuông cửa lại vang lên, âm thanh vui tai, đình đàng vang tới. Quỷ thác à? Quảng cáo mình đăng, chắc là sắp bị gỡ rồi. len mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng và một chiếc áo len mỏng nhưng ấm áp, đi tới cạnh cửa cầm tay nắm. Cùng lúc đó trong đầu hắn tự nhiên hình lên dáng vị dáng vẻ của vị khách ngoài cửa. Đó là một người đàn ông tuổi gần 40, cơ thể khá mập mạp, chỉ đứng đó cũng lộ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt của gã bị những khối thịt trên mặt khiến cho nhỏ đi làn da thô giáp nhưng trắng tay cầm một cái gậy ba toàn đầu đội một chiếc mũ phớt cao, lớn Mặc dù tháng 10 tại Bách Lung đã được xưng là mùa rét lạnh nhưng chán của quý ông này lại nhễ nhại mổ hôi Bên cạnh gã còn có hai người hầu mặc áo khoác đỏ đang đứng một trái một phải để dìu gã. không quen. Len thì thầm một câu. Ở trong tình huống linh cảm bản thân không có phản ứng, hắn mở cửa ra. Xin chào. Thời tiết hôm nay nóng ghê. Quý ông mập mạp móc cái khăn tay, lau mổ hôi chán. Trong lúc gã nói chuyện thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến hai người hầu bên cạnh run lầy bẩy. Chào buổi trưa. Xin hỏi là ngài có chuyện gì không? Len lễ phép hỏi. Anh là thám tử Sherlock Moriarty phải không? Tôi có chuyện muốn ủy thác Người đàn ông trung niên miễn cưỡng cười nói Quên tự giới thiệu Tôi là Rogo Coroman Là một người kinh doanh châu báu Mời vào Lên mỉm cười nhường lối Rogo Koroman lặng lề cất bước đi vào Đặt mông ngồi xuống sofa Khiến cho món đồ nội thất lâu năm ấy Cũng phát ra những tiếng rên rỉ mà kháng cự Cụ thể là chuyện gì Lên lấy ra một đồng penny khiến nó lăn tròn và lướt nhẹ trên những ngón tay một cách rất điều luyện. Rogo thở dài nói, Tôi muốn mời anh bảo vệ con của tôi đến xế chiều ngày mai. Nó đã chọc phải một thằng điên. Đến tận xế chiều ngày mai. Ngài tìm được cách giải quyết rồi sao? Vì sao lại không báo cảnh sát chứ? lên dùng tốc độ không nhanh không chậm mà hỏi thăm. Rogo im lặng hai giây rồi mới nói, Ando có quen biết mấy đứa bạn xấu, bị bọn chúng dụ dỗ là một vài chuyện không tốt à, là cái loại không quá nghiêm trọng nhưng mà phải vào tù ấy. Chưa đến lúc hết cách thì tôi không muốn báo báo cảnh sát gần đây nó và mấy đứa bạn xấu đó trở mặt cả người bỗng nhiên suy sụp đi suốt ngày kêu la rằng o những người đó sẽ đến giết nó. Tôi rất lo lắng, vì vậy tôi tìm đến công ty bảo vệ, mời 6 người bảo vệ dày dạn kinh nghiệm, đè cảnh giới vòng ngoài, sau đó thuê thêm bon vị thám tử tư, thay phiên ở bên cạnh Ando. Dù là nó có đi ngủ thì cũng phải trông quầy bên cạnh. Nhưng mà có một vị thám tử trong coi ben canh nhung đột nhiên xảy ra chuyện. Đến giữa chiều ngày mai mới có thể trở lại. Tôi đành phải tạm thời mời thêm một người. Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể thuê anh một ngày thôi. À, thù lao là mười bảng. Nếu như gặp phải nguy hiểm tôi sẽ trả thêm. Tuyệt đối sẽ để anh hài lòng. Chuyện này, một ngày mười bảng tương đương với tiền lương một tuần của quý ông Sammer ở bên cạnh lên từ màu sắc cảm xúc của đối phương xác nhận sơ là gã không có nói dối. Trong phòng khách tạm thời rơi vào im lặng, đồng penny không ngừng lăn qua lăn lại giữa các ngón tay Clint đột nhiên bay lên rồi soạt một tiếng rơi vào lòng bàn tay. Clint liếc mắt nắm tay lại, cười khẽ Tôi đồng ý. Ồ, Green Park, quận Tây. chung quanh miệng Clint có thêm một trỏm râu ngắn đeo một cặp kính gọng vàng. Một tay cầm mũ phớt, tay cầm gậy ba toang màu đen. Hắn đi bên cạnh của Rogo, Coroman, bước vào một căn phòng khách rộng rãi sáng sủa, trên trần nhà có treo một chùm đèn pha lê khổng lồ, trên tường, ở các chỗ ngoặt và trên bản trưng bày các món trang sức và những bức phủ điêu bằng vàng, tổng thể toát lên vẻ lộng lẫy, xa hoa và tinh tế. Ông hộ danh là một nhà kinh doanh châu báu sống ở quận Tây, lên nhìn mấy bức tranh sơn dầu bên cạnh mà thầm cảm thán một câu. Rogo đi một bước thì mỡ trên người nảy lên một cái, luôn khiến người ta suy đoán một cách tà ác rằng lúc nào thì quần áo của gã sẽ bị căng đến mức là rách toạc ra. Nhưng rất rõ ràng gã là một người kinh doanh châu báu, có dư thừa tiền bạc để mua những bộ quần áo chất lượng nhất. Thám tử Moriarty, đây là con trai tôi, Adon. Rogo đứng bên mép thảm chỉ vào một cậu bé chừng 15-16 đang ngồi trên sofa đơn, bởi vì mấy cái lỗ sưởi âm tường đều đã được đốt trong phòng còn có đường ống kim loại dẫn nhiệt nên nhiệt độ phòng khách ấm áp lên còn muốn cởi bớt đồ chỉ mặc có mỗi áo sơ mi và quần dài thôi vậy mà cậu bé lại bọc mình trong một chiếc áo khoác lông dày trên đùi còn đắp một chiếc chăn lông chỉ nhìn thôi đã thấy nóng vãi lúc này cậu nhóc đang cúi đầu tự ôm chặt lấy mình không ngừng run lẩy bẩy mái tóc màu xanh đậm dường như cũng mất đi vẻ sáng bóng rogo lo lắng nhìn cậu nhỏ giọng gọi adon đây là thám tử Moriarty. Sẽ phụ trách bảo vệ con hôm nay và ngày mai. Nghe được câu này, Adon ngẩng đầu lên, lộ rơi gương mặt tái nhật, bờ môi tím tái và đôi mắt không có tiêu cự. Bảo vệ tôi, bảo vệ tôi, bọn chúng muốn giết tôi, là bọn chúng muốn giết tôi. giọng nói của cậu ta càng lúc càng bén nhọn, sau đó lấy tay bịt tai nhot bo moi tim tai thét điên dại. Qua mấy giây, cậu ta mới từ từ bình thường trở lại. Mà trong quá trình này, Klen đã gõ nhẹ răng nanh, lặng lẽ mở ra linh thị. Ồ! Hắn cố nhịn không bật thốt ra tiếng, lại cẩn thận nhìn kỹ, hắn nhìn thấy màu sắc khí chàng của Adon bị nhiễm lên màu xanh đen. Đây là bị oan hồn và u linh ám, thậm chí có dấu hiệu phụ thể. Đám bạn xấu của Adon đang trả thù cậu ta, hoặc là chẳng có đám bạn xấu nào cả, cậu ta gặp oan hồn rồi xuất hiện ảo giác. Lên lặng lẽ thỏ tay nắm chiếc coi đồng của thầy cốt dùng linh tính bao phủ lấy nó, sau đó suy tư nhìn sang những người khác trong phòng khách. Đứng gần cửa sổ là một người đàn ông mặc áo khoác đen cao to lực lưỡng, nghiêm túc bên hông gồ lên dường như đang ẩn giấu một khẩu súng Chắc là một trong sáu nhân viên bảo vệ Lên vừa muốn quan sát những người khác thì Zoro Coroman đã giới thiệu Thám tử Clash Plana và Lydia trợ thủ của cô ấy Thám tử Stuart Nói đến đây, Zoro quay ra sau chỉ vào lên Đây là thám tử Moriarty Castana khoảng 30 tuổi tóc đen mắt xanh, lông mẩy rậm có vẻ lúc còn trẻ là một cô gái rất đẹp nhưng bây giờ bởi vì hai má sệ xuống thoạt nhìn không được thân thiện còn trợ thủ Lydina của cô thì có mái tóc đỏ chừng khoảng 20, dáng người rất đẹp nhưng khuôn mặt thì lại bình thường hai quý cô này đều mặc đồ như là trang phục cưỡi ngựa của quý tộc áo sơ mi trắng bỏ trong chiếc quần dài thuận cho việc hành động chỉ khác với trang phục của quý ông ở chỗ là tay áo có nhiều nếp gấp Ngoài ra các cô công khai đeo súng ở bên hông. Điều này làm cho Plain nghĩ đến câu nói của luật Suyugan. Đối với thám tử tư thì dùng súng trái phép rất dễ bị tra ra. Việc lấy được chứng nhận sử dụng các loại vũ khí là rất khó. Không phải quý tộc, không phải nghị sĩ, không phải nhân viên, chính phủ, cấp cao thì rất khó xin. Từ uất ngồi đối diện với Katlana và Lydia, khuôn mặt gầy gò có một chòm râu lớn, đôi mắt màu xanh nhạt đặc biệt hữu thần, tuổi tác của gã cỡ khoảng Lydia. Chiều cao thì gần bằng Klein, hơn mét 7, nặng khoảng 140 pound, tức là khoảng 64 kg. Dưới nách của Stewart có một bao súng, có thể thấy rõ khẩu súng lục ổ quay đặc chế bên trong. Sau khi mất tự nhiên hỏi thăm lẫn nhau, Klein cười áo khoác, tháo mũ đưa cho hậu gái mà nói. Đặt ở nơi mà tôi có thể thuận tiện lấy, bên trong có một ít đồ vật quan trọng. Thực ra tiền đã sớm chuyển người giấy, giấy ghi chép bùa chú, hộp diêm qua túi quần bên trong áo khoác chỉ có bột phấn thảo dược xương sớm tinh khiết ví tiền chiêu khóa và 260 bảng tiền mặt Stuart ngồi đó nghiêng đầu đánh giá lên vài lần cười hả hả nói anh không mang súng à súng đây chính là súng của tôi lên giờ gậy bà toang lên cùng lúc đoán phòng má mô phỏng tiếng súng đùng một tiếng súng nổ đột nhiên phát ra Stuart không hề chần chừ lăn người về phía trước Glad, Lana và Lydia nhanh chóng tránh khỏi ghế sofa Đều tự tìm nơi tránh né Rogo và người hầu cạnh bàn vừa kinh ngạc Vừa ngỡ ngàng Không hiểu chuyện gì đã xảy ra Còn Addo thì vẫn cúi đầu run rẩy như cũ Đợi lúc nhìn rõ trong tay lên chỉ có một cây gậy ba tong đen Sau khi hiểu rõ là không hề có chuyện gì Nhóm Castlana với bình tĩnh trở lại Đồng thời nhíu mày hỏi Vừa nãy là sao Từ khi tôi nhặt được một khẩu súng Giao nộp cho cảnh sát Tôi liên học kỹ xảo mô phỏng tiếng súng bắn Xem ra hiệu quả không tệ lắm Lên nửa đùa nửa thật giải thích. Đây không phải chuyện đùa, thám tử Moriarty. Cátlana trầm giọng nói một câu. Tôi chỉ muốn biểu diễn ảo thuật cho mấy người xem. Lên lầu bầu, rồi đưa gậy cho hậu gái, nghiêm túc gật đầu. Tôi sẽ để ý. Vừa rồi, Stuart, chật vật nhất, nhưng lại không có biểu hiện tức giận gì. Gã hăng hái vỗ quần áo đứng dậy hỏi. Thám tử Moriarty, sao tôi chưa bao giờ nghe nói về anh? Ý của tôi là... Trong ngành thám tử tư, tôi biết không ít người, nhưng lại không biết anh. Tôi mới đến Bách Lung đầu tháng 9, lên giải thích sơ một câu. Vậy à? Sư cười nói. Đêm nay hai người chúng ta một tổ, phụ trách từ hừng đông cho đến sáng mai, không có vấn đề gì chứ. Không. Plan cũng cười đáp lại. Tốt, chờ ăn tối xong, hai người đi nghỉ ngơi, sau đó rạng sáng thì thay ca. Castellana ở bên cạnh bổ sung một câu. Lên nhìn chăm chú vào Adon đang ngồi run rẩy mà nghiêm túc gật đầu. Cả buổi chiều không có chuyện gì xảy ra vì lo lắng nên gia chủ chuẩn bị cho thám tử và nhân viên bảo vệ một bữa tối phong phú nhưng lại không có đồ uống có còn. Ăn uống no nê, Len đi cùng với thanh niên trẻ có dâu quai nón Stewart đến căn phòng của họ trên lầu hai. Mắt thấy bốn bẻ vắng lặng, Stewart lắc đầu, mở miệng. Sherlock, chắc là anh đã thấy vấn đề của Adon không phải là có người trả thù. Người anh em, anh dường như rất quen thuộc nha Lên mặt không biến sắc khỏi ngược lại Là sao? Giáng vẻ của cậu ta là có vấn đề về tinh thần Hoặc là nói theo cách dần dã Cậu ta đã bị quỷ hồn ta linh ám rồi Nói thẳng thì tôi Rất sợ mấy cái thứ này Tư thở dài nói Ngài Coroman lên dẫn cậu ta đi khám bác sĩ tâm lý Nếu như còn không được Thì đi tìm Tù sĩ chúa tể bão táp Nhờ họ vẩy nước thánh mà làm nghi lễ Anh có thể đề nghị điều này với ông ta? Clint nói đúng trọng tâm. Nếu như hai ngày nữa mà Adnone vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp, tôi sẽ xem xét. stewart nghiêng đầu nhìn Clint. Clint mỉm cười, đây là chuyện của các anh. Ngày mai nhiệm vụ của tôi kết thúc. Lúc này hai người đã tới nơi, mỗi người đều tự về phòng mình. Một giờ sáng, ở trong phòng ngủ của Adnone, Clint ngồi trên xích đu, tay nắm chiếc còi đồng của cốt yên lặng nhìn người được bảo vệ. Stewart thì ngồi bên bản sách uống cà phê, Hai người không nói gì, sợ đánh thức Arnone vừa mới khó khăn lắm đi vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua từng phút, chợt có một luồng gió lạnh thổi vào. Arnone ngồi phát dậy mở bừng hai mắt. Sao vậy? Stewart hỏi thăm với vẻ căng thẳng. Đi vệ sinh. Arnone đáp bằng giọng trầm thấp, sắc mặt cậu ta tái nhợt, bờ môi cảng thêm tím tái. Stewart vừa định nói gì đã thấy Sherlock Moriarty đắng lên, gật đầu, tôi đi với cậu ta. Ok. Stewart âm thầm thở phào. Clint nhét tay vào túi, đi phía sau Arnon một bước, cùng cậu ta tới trước cửa nhà vệ sinh. Arnon vừa định thuận tay đóng cửa, thì thấy một bóng dáng nhanh chóng lách vào. Tôi không thể để cậu rơi khỏi tâm mắt của tôi. À, cậu muốn làm gì thì làm đi, cứ xem như tôi không tồn tại. lên mỉm cười dựa vào góc tường. Arnon vẫn im lặng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía tấm gương trong nhà vệ sinh. Cậu ta vặn vòi nước để mọc cho nước chảy rào rào. Lúc này lên móc ra một độ riêng, soạt đốt lên một que hình như là muốn hút thuốc nhưng không hắn chỉ thổi nhẹ một hơi dập tắt que diêm cạch lên tùy ý ném que diêm về phía trước người lại lấy thêm một món đồ ác đang đưa lưng về phía hắn đột nhiên đứng thẳng người lên bóng người trong gương trắng bệch như xác chết vù trong nhà vệ sinh gió lạnh rít gào ác lưng bất động chân không xê xích lại trực tiếp quay người lại bằng cái tư thế đó ánh mắt gắt gào dán chặt vào tay trái lên nhìn chằm chằm vào chiếc còi đồng tinh xảo đang nảy lên trong tay của glen vù một luồng gió lạnh thổi về phía glen nụ cười hắn không đổi tách búng tay một cái trong tiếng ầm vang một ngọn lửa từ dưới đất bùng lên thiêu đốt bóng người trong vô hình bóng người đó chỉ vùng vẫy được hai cái đã hoàn toàn tan biến ngọn lửa cũng từ đó tắt ngóm glen cất còi đồng đi bình tĩnh nhìn về phía ác nôn với đôi mắt đang từ từ có tiêu cự ác dường như vừa trải ra một cơn ác mộng dài rằng giặc Lúc này cuối cùng tỉnh lại, cậu ta mờ mịt nhìn thanh niên mặc áo sơ mi trắng và quần dài tối màu, đeo kính viền vàng đang đứng cách mình mấy bước. Người đó dựa vào vách tường đang mỉm cười nhìn mình. Sau đó, cậu nghe được một giọng nói ấm áp. Rốt cuộc, cậu đã gặp phải chuyện gì vậy chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.